một la sau, tư Văn Đào buộc Song Hỷ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Song Hỷ, cậu nói kỳ quặc, không phải vì đàn ông đeo nhẫn, mà là do đàn ông tặng đàn ông nhẫn phải không? Song Hỷ run sợ, cậu cả nhận được ánh mắt của tư Văn Đào khiến mình không có chỗ trốn nữa. Cô hồ như hóa thành tro bụi, tránh không được dây không xong. ngón tay tư Văn Đào như cái kiểm sắc giữ chặt lấy khuôn mặt cậu. Cậu đành cầu xin tha thứ bà cất tiếng gọi tư Văn Đào.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 Nhưng chỉ trông cậy vào sự kiên trì của một mình anh Cuối cùng hai người có thể đi đến đâu Song hỉ co xuống người Tôi không biết Chúng ta không khác nói sau Cậu này tránh như vậy Suốt cùng cũng trong trận tương Văn Đào đột nhiên anh lật người Song hỉ lại Dùng ưu thế cơ thể đè lên cậu Lấy dây điện thoại ở đầu cho chặt hai tay cậu Song hỉ bị anh dọa sợ Cậu định làm gì tương Văn Đào cũng định làm gì Vừa kêu vừa không ngừng dãy ruột tương Văn Đào đè chặt tay cậu Một tay cường ngạnh bắt chân cậu ra